Bên dưới, mọi người lập tức cảm giác thấy cơ thể nặng nề. Còn đối với đám cao thủ thì uy áp này khiến nhóm người có cảm giác vô lực. Gia từ trên người kiếm thánh quan minh hệ bạo phát kiếm quan màu trắng. Nhưng khi hắn triển khai đấu khí lại cảm thấy uy áp càng trầm trọng hơn khiến hắn không thở nổi. Uy áp này khiến hắn nghĩ tới uy áp của quan minh thần thi triển trong thần điện. Nhớ kỹ tên ta Ta gọi là cao lôi hoa Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng Vô số lôi điện đột nhiên sinh ra Sau đó lôi quang rơi xuống dưới như mưa Ma pháp sư lôi hệ Mau ngăn cản lôi quang một mặt Các chiến sĩ vận đấu khí Sau đó quát các ma pháp sư lôi hệ Có thể đối kháng với ma pháp lôi hệ thì hiệu quả nhất là ma pháp thực vật của tinh linh tột. Nhưng ở đây không có ma pháp thực vật của tinh linh tột. Cho nên cũng chỉ có thể dùng ma pháp lôi hệ để cản lôi hệ ma pháp mà thôi. Lôi thần vĩ đại. Người hầu trung thành của người cầu người, xin người hãy thi triển thần lực vĩ đại. Trợ giúp người hầu của ngài. Lôi quan cầu những pháp sư lôi hệ ở dưới phản ứng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng niệm ma pháp lôi quang cầu. Để đối phó với lôi quang từ trên trời rơi xuống, dùng lôi quang cầu từ dưới phóng lên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn họ đến chết cũng không biết rằng. Nam tử tóc bạc ở trên đầu bọn họ chính là người nắm giữ thần cách của lôi thần lôi thần cao lôi hoa. Chủ thần lôi hệ vừa mới thăng chức. Một ma pháp sư chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ lôi thần ban thưởng lại để đối phó lôi thần sao. Dùng ma pháp lôi hệ để đối phó cao lôi hoa là chuyện hết sức sai lầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 197 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 197 ở bên cạnh chàng cho đến khi chàng trở thành thú hoàng Nhìn mấy pháp sư lôi hệ phía dưới cao lôi hoa đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái từ tâm sinh ra Cảm giác này mang theo một ti phẫn nộ kinh miệt Tiếp đó tinh thần cao lôi hoa tiến nhập một trạng thái kỳ lạ Một cảm giác có thể nắm giữ mọi loại lôi điện sinh ra trong thiên hạ Cao lôi hoa từ từ nhắm mắt lại. Im lặng trong một lát, cao lôi hoa mở bừng hai mắt, đôi mắt màu vàng tím, đôi mắt của thần. Lấy danh nghĩa của ta, lôi thần cao lôi hoa. Cao lôi hoa lạnh lùng nhìn mấy tên Pháp sư lôi hệ đang đối kháng với hắn. Cao lôi hoa biết cảm giác phẫn nộ vừa rồi đến từ đâu. Đó là từ thần cách của cao lôi hoa. Thần cách của lôi thần đã truyền đạt sự phẫn nộ tới cao lôi hoa. Dùng ma pháp lôi hệ để đối phó với lôi thần, đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Mà cao lôi hoa chính là lôi thần. Sỉ nhục thần linh, chỉ có diệt phong. Lôi điện chính là ta cao lôi hoa bóp chặt tay phải. Dùng lôi điện tấn công lôi thần, đây là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Lôi quang tuôn ra đầy trời, biểu hiện sự phẫn nộ của lôi thần. Buồm, buồm bùm. Một loạt tiếng nổ vang lên. Sáu tên ma pháp sư lôi hệ vừa mới thi triển lôi quang cầu dường như thấy được chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Hai mắt trợn tròn kinh hải. Sau đó... Lôi quanh cầu nổ liên tiếp từ hai tay bọn họ hướng ngược lại pháp sư lôi hệ tấn công lôi thần. Giống như nhổ nước bọt lên trời. Cuối cùng nước bọt lại rơi trúng vào mặt. Chúng ta cũng dám công kích thần của chúng ta. Khó miệng mấy tên ma pháp sư lôi hệ rỉ máu, đổ ầm ngã xuống. Trước khi chết mấy tên ma pháp sư nói một câu mà không ai hiểu cả. Vừa rồi, những người khác không nhìn thấy, chỉ có những tên ma pháp sư lôi hệ nhìn thấy. Đó chính là thần thể của cao lôi hoa. Một người khổng lồ một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng, được lôi quan bao bố toàn thân. Tay trái nắm trượng thần phạt, tay phải cầm kiếm tài quy. Đây là thần của những ma pháp sư lôi hệ lôi thần. Mấy tên ma pháp sư lôi hệ cười khổ rồi lần lượt ngã xuống đất. Tấn công chủ thần hệ của mình thật là chuyện rất buồn cười. Sự việc phát sinh quá đột ngột. Mất đi sự ngăn chặn của ma pháp sư lôi hệ, vô số lôi quan không hề lưu tình dội thẳng xuống nhóm cao thủ kia. Đám người đang không hề lo lắng, không hề chuẩn bị nên hoàn toàn không có lực lượng phản kháng. Người theo người nối chân nhau biến mất khỏi thế giới này. Cơn mưa lôi quang qua đi. Đám cao thủ vừa rồi còn đứng đó đã biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to. Sâu không thấy đấy. Còn một người sống sót duy nhất đó là lão kiếm thánh hộ quốc. Từ lúc mấy tên pháp sư kia nổ tan sát với kinh nghiệm phong phố của mình. Lão liền triển khai đấu khí chạy ra xa. Cuối cùng may mắn thoát được một kiếp. Cao lôi hoa lạnh lùng liếc nhìn tên kiếm thánh trong góc hoàng cung. Sau đó bảo cầu cầu vỗ cánh bay đi. Cao lôi hoa. Hắn chính là cao lôi hoa. Lão kiếm thánh nằm trên mặt đất theo thào lẩm bẩm. Đùi phải của hắn đã cháy đen. Cho dù hắn trốn như thế nào. Nhưng có thể nhanh hơn lôi quang sao? Một chân hắn đã bị một đạo lôi quang đánh trúng. Cái chân này chắc chắn đã bị phế rồi. Trời ơi! Không ngờ chúng ta lại muốn đối phó với một người như vậy. Chúng ta thật ngu ngốc. Kiếm thánh kia thẩn thợ thì thào nói chúng ta thật ngu ngốc. Dám động thủ với người như vậy. Chúng ta thật đần độn. Lúc này, ở bên kia, hồ nữ Hồ Mị Nhi từ từ cởi áo chàng của mình xuống trùm lên người Nguyệt Sư. Vừa rồi Nguyệt Sư biến thân khiến quần áo trên người hắn bị rách hết. Chàng trai nhỏ, lần này chúng ta hề nhau. Hồ Mị Nhi cúi đầu xuống hôn phớt một cái lên mặt Nguyệt Sư. Lần trước, hắn đã nhìn thấy hết thân thể mình, lần này mình lại nhìn thấy hết thân thể hắn chàng thanh niên này không tồi, ta quả thật không nhìn nhầm người. hồ mỹ nhi mỉm cười, rung đưa chính cái đuôi sau lưng. lúc này nàng đã biến thành cử vĩ yêu hồ. từ lúc nàng đem áo choàng trùm cho nguyệt sư, đến khi chính cái đuôi hiện ra, tất cả đều đập vào mắt 11 một tên lính đánh thui. Có chín cái đuôi 11 tên lính đánh thuê kinh ngạc nhìn chín cái đuôi sau lưng hồ nữ. Cáp cáp! chín cái đuôi! Chẳng lẽ lại biến dị? Dạng như này có thể bán được giá cao đó một tên kiếm sĩ còn chưa cảm nhận được tình trạng. Liếm liếm môi nhìn hồ nữ xinh đẹp trước mặt. Hồ nữ biến dị đối với hắn mà nói thì giá trị càng nhiều. Ui! Không ngờ các ngươi dám quay lại nha hồ mỹ nhân quay đầu lại cười như chuông ngân với 11 tên lính đánh thua Tiếng cười tràn đầy mị hoặc hấp dẫn. Nghe tiếng cười này, 11 tên lính đánh thuê nuốt nước miếng ậm ừ, ừ. Sự quyến rũ của hồ nữ đúng là không phải người thường có thể chịu đựng được. Chỉ đơn giản cười một cái mà thiếu chút đã câu mất hồn bọn chúng. Mỹ nhân Ngoan ngoạn đi theo chúng ta đi Một tên chiến sĩ cầm bố từ trong đám lính đánh thua đi ra vuốt cầm cười giom ô với hồ nữ A, Ngươi muốn ta theo ngươi ư Cử vĩ hồ xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của mình nhưng mà Ta không thích diện mạo của ngươi Ngươi nói xem Làm sao bây giờ có nghe hay không Giom nữ này ghét mặt của ngươi đấy Ở bên cạnh chiến sĩ cầm rìu. Một tên lính đánh thuê cầm đao khác cười lớn rồi đẩy tên cầm rìu sang một bên. Đi tới trước mặt hồ Mỹ Nhi đến đây nào. Mỹ Nhân. Theo ta đi thôi dâm nữ. Ánh mắt của cử vị yêu hồ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng ghét nhất bị gọi thế này. Từ bé đến lớn. Nàng rất ghét kiểu sương hô kiểu này không ai có thể gọi ta như vậy Giọng nói của cử vĩ yêu hồ còn vang bên tai những tên lính đánh thuê Thì một bóng người đỏ rực lao đến tên lính đánh thuê cầm trường đao tạo thành một tàn ảnh màu đỏ Hai tay hồ mị nhi hóa thành trảo Sau đó cắm thẳng vào ngực tên lính đánh thuê cầm trường đao kia Á, tên lính đánh thuê không dám tin nhìn hồ nữ vọt đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Sau đó hắn cúi xuống nhìn lại ngực của mình. Ở đó, có một cánh tay trắng mịn đã xuyên vào ngực hắn. Thậm chí hắn có thể cảm giác bàn tay mảnh khảnh kia đang nắm giữ trái tim mình. Thật là một trái tim vẫn thiểu. Hồ Mị Nhi thẳng nhiên nói trái tim đã bận thế này rồi thì không cần cũng không sao, đúng không không, không. Ngươi không thể làm vậy. Tên lính đánh thuê cầm trường đao kinh hoàng kêu lớn. Bởi vì hắn đã có thể cảm thấy bàn tay nắm trái tim hắn đang dần dần bóp chặt lại. Một một tiếng. Tên lính đánh thui kia cảm thấy trái tim yếu ớt của mình đã bị hồ nữ này bóp nát. Hồ mỹ nhi kéo bàn tay ra khỏi ngực tên lính đánh thui. Chậm chậm lau máu trên tay đồng thời, hai mắt tên lính đánh thui trước mặt biến thành trắng giả cả người đổ về phía sau. Nhìn lên ngực tên lính tên lính đánh thui vừa ngã xuống có thể thấy rất rõ ràng một cái lỗ to bằng nắm tay. Dường như còn có thể thấy trái tim bị bóp nát trong đó Mẹ ngươi, đồ kỹ nữ này tên chiến sĩ cầm rìu điên cuồng hét lên Vung rìu chém xuống hồ mị nhi Kỹ nữ khóng miệng hồ mị nhi cười lạnh Hỏa hồ mị nhi yêu kiều quát lên một tiếng Hai tay vung lên, hai ngọn ro do hỏa nguyên tố hình thành xuất hiện trong tay hồ mị nhi Hồ Mị Nhi quốc hai ngọn roi lửa về phía tên chiến sĩ cầm rượu. Cuồng phủ, mau lui lại tên lính đánh thuê cầm trọng kiếm nhìn hai ngọn roi lửa kia trong lòng cảm thấy không ẩn. Nhưng đã muộn. Hai ngọn roi trong tay Hồ Mị Nhi đã quốc trúng tên chiến sĩ cầm rượu. Trong nháy mắt tên chiến sĩ cầm rượu giống như một ngọn cây khô bị đốt cháy. Chỉ trong một lát từ một chiến sĩ mạnh mẽ giờ này đã bị thiêu thành cho tàn. Chính tên lính đánh thuê còn lại trợn trừng mắt nhìn hồ nữ trước mặt. Lúc này chúng cảm thấy mình giống như một bầy sói tìm thấy một con cừu ngon lành. Nhưng chuẩn bị ăn thịt. Thì đột nhiên lại phát hiện đây là một con cự long đội lốt cừu. Đã không được ăn. Mà lại bị cự long đánh chết mấy đồng bạn Tất cả cùng lên hay là lùi lại lúc này Tên đạo tặc đứng sau mọi người khẽ nói Lực lượng của hồ nữ này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn chúng Mẹ nó tất cả đều tại ngươi Tên chiến sĩ cầm trọng kiếm gầm lên với tên đạo tặc nếu không phải tại ngươi Chúng ta sẽ không trở lại Rồi lại gặp phải loại chuyện này tên đạo tạc trầm mặt một lát Rồi ngẫm đầu lên nói dứt khoát được Một khi đã như vậy ta sẽ tiến lên nói xong Hắn chậm rãi tiến nhập trạng thái tìm hành Từ từ, ngươi muốn làm gì tên chiến sĩ cầm trọng kiếm khẩn trương nói Chỉ có điều hiện giờ đã không nhìn thấy bóng dáng của tên đạo tạc ở đâu cả Tên đạo tặc trong trạng thái tìm hành từ từ tới gần hồ Mị Nhi. Mười thước, tám thước, càng ngày càng đến gần hơn. Trên mặt tên đạo tặc lộ ra một nụ cười đắc ý. Chỉ cần trạng thái của mình không bị nhìn thấy thì đối với hồ nữ gầy yếu này, một đau là có thể giải quyết. Nhưng đáng tiếc hắn không nhìn thấy ánh mắt hồ nữ kia lóe lên một tia giả hoạt. Hồ Mị Nhi cố ý nhìn về phía mấy tên lính đánh thuê ở phía xa. Nhưng khó mắt nàng vẫn không ngừng liếc nhìn tên đạo tặc đang tiếp cận nàng. Tên đạo tặc không phát hiện ánh mắt của Hồ Mị Nhi vì hắn không dám nhìn tới đôi mắt màu đỏ kia. Rốt cục hắn đã tiến đến phạm vi công kiếp. Hắn mỉm cười rồi tung mình lên tay cầm dao găm nhằm hồ nữ đâm tới. Nhưng, khi hắn cảm thấy thời điểm tốt nhất để động thủ thì cây roi lửa đã cuốn lấy hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mình đang bị thiêu đốt, giống tên chiến sĩ cầm rìu xấu số kia. Không biết rằng ánh mắt của cử vĩ hồ có thể phá giải hết tất cả ảo thuật và ẩn thân thuật sao thanh âm yêu mị của hồ mị nhi vang bên tai tên đạo tạc. Chẳng qua... Hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ rồi. Đinh, chiếc dao găm rơi xuống đất còn tên đạo tặc đã bị ngọn lửa của hồ nữ đốt cháy thành cho bụi tan trong không khí rồi. Chạy đi tên chiến sĩ cầm trọng kiếm quát to một tiếng. Những tên lính đánh thuê khác bắt đầu chạy trối chết lần hai. Có điều, bọn họ có thể chạy được một lần. Nhưng có thể chạy được lần thứ hai sao? Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng tay phải phất mạnh chiếc roi lửa cúng lấy những tên lính đánh thuê còn lại. Nàng không có dự định để những tên này còn sống, để rồi sau đó lại nhận những rắc rồi từ chúng một lần nữa. Khi ngọn roi lửa quốc vào mấy tên lính đánh thuê còn lại thì cũng là lúc trong không khí xuất hiện mấy ngọn đuốc người. Hồ Mị Nhi cười khẽ một tiếng, giải quyết xong mọi việc, nàng lại trở về bên cạnh Nguyệt Sư. Thái Thản Sư tử, Thú Hoàng tái thế. Chàng trai trẻ cuộc gặp gỡ giữa chúng thật sự là một giấc mộng. Nhưng ta sẽ ở bên cạnh cố gắng hết sức để giúp chàng. Trở giúp chàng, đến khi chàng trở thành Thú Hoàng chân chính. Một ngày nào đó, Hồ Mị Nhi ôm lấy Nguyệt Sư, giọng nói của nàng run run kèm theo một chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể giúp chàng trai nhỏ này cho tới ngày trở thành thú hoàng, một ngày nào đó chỉ có thể như vậy. Dường như nghe được tiếng của Hồ Mị Nhi. Nguyệt Sư trong hôn mê mắt mấy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại không có nói ra. Hồ Mị Nhi khẽ cười, ôm chặt chàng trai nhỏ này rồi nhẹ nhàng tự vào người hắn. Một lúc Hồ Mị Nhi cũng thiếp đi, bởi đây không phải bản thể của nàng, không thể khống chế thân thể này trong thời gian dài. Sau khi nàng ngủ say, chính cái đuôi sau lưng co rút lại, chỉ còn một cái ngoài cơ thể. Nằm gần đó, đoàn trưởng đại nhân xem xong trận chiến đấu vừa rồi thì lệ đã rơi đầy mặt. Thật xúc động, thú tục có hy vọng phục hưng rồi. Hung phấn qua đi, đoàn trưởng đại nhân cuối cùng thiếp đi vì mệt mỏi. Bởi vì có năng lực kháng độc nên sinh mệnh không bị nguy hiểm nhưng vẫn khiến cho hắn mệt mỏi. Đặc biệt là trúng độc xong hắn còn cố cuồng hóa. Vừa rồi xem xong trận đấu, hắn cũng yên tâm mà ngủ. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại Nguyệt Sư từ từ mở mắt, hắn bị những tiếng ồn xung quanh đánh thức. Sau khi mở mắt ra hắn rất sưởng sốt. Chỉ thấy xung quanh có mấy tên lính đánh thuê bảo vệ cho thương đội Tây cầm trường kiếm vây quanh hắn và hồ mị nhi. Sao lại thế này? Các ngươi có ý gì Nguyệt Sư nhớ mày, theo quán tính cầm thanh trường kiếm của mình? Nói! Có phải ngươi giết đồng bạn của chúng ta dơn dân, quy, quy, u, nân, gân, ca, hân, o, nân, gân. Một tên lính đánh thuê hung tận nhìn chầm chầm nguyệt sư. Sau khi bọn họ tỉnh lại, liền phát hiện đồng bạn của mình thiếu 12 người. Mà trong đó một tên cung thủ không ngờ bị vật nặng ép thành bánh thịt. Nơi này không có người ngoài. Hơn nữa vừa rồi có người bỏ thuốc vào thức ăn. Lúc đó vừa vặn là Nguyệt Sư và Hồ Nữ lại ăn thức ăn riêng. Lập tức mọi ánh mắt của họ đều tập trung về phía Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi. Dưới tình huống này, người đầu tiên bọn họ hoài nghi chính là Nguyệt Sư. Nói Có phải ngươi giết đồng bạn của chúng ta đúng không một tên cao to điên cuồng hét nếu không đừng trách cái rượu của ta vô tình trong lúc nhất thời? Nguyệt sư cũng không biết giải thích thế nào cho tốt. Chỉ có thể cười khổ nhìn nhóm lính đánh thuê này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 198 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 198 nước mắt nữ thần sinh mệnh Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Một đám lính đánh thui rút đao kiếm ra tạo thành một vòng tròn vây quanh Nguyệt Sư Trong mắt Nguyệt Sư hiện lên vẻ lạnh lùng tay phải nắm chặt trường kiếm Trong đầu Nguyệt Sư bình tĩnh phân tích tình hình. Bây giờ cho dù cậu có giải thích kiểu gì đi chăng nữa thì mấy người lính đánh thuê này cũng không tin cậu. Rồi mình cũng sẽ bị giết. Nguyệt Sư không thể làm cái loại người ngoan ngoãn chờ người ta chém giết. Nếu đã không giải thích được thì đánh chiến một trận. Hắn sợ gì ai? Dường tay. Các người đang làm cái gì đó đang lúc Nguyệt Sư và đám lính đánh thui sắp sửa quay cảnh chuyện tình súng đạn. Thì giọng nói của đoàn trưởng lai nhân bố lỗ tư vang lên. Nguyệt Sư đột nhiên cảm thấy giọng nói của bố lỗ tư thật lúc này êm tai. Quả thật so với bà ngoại tỉnh âm còn dễ nghe hơn. Đoàn trưởng Chính thằng nhóc này đã hạ thuốc mê và còn giết chết 12 vị huynh đệ của chúng ta. Một gã chiến sĩ cầm bố nhìn thấy đoàn trưởng liền chỉ vào nguyệt sư nói. Ngươi nói đến 12 thằng không nên thân kia à? Ừ, bọn chúng đích thật là bị vị tiểu huynh đệ này mừng thịt đó. Đoàn trưởng gật đầu cười ha hả. Mẹ nó Ngươi còn gì để nói nữa không? Các huynh đệ... Dết thằng nhóc báo thù cho huynh đệ mình cả đám điên cuồng thét lên rồi dơ cao vũ khí tỏ ý liều mạng. Tất cả dường tay, nghe ta nói hết đã. Lai nhân bố lỗ tư hét lớn. Đoàn trưởng, còn gì nữa tất cả quay đầu lại nhìn đoàn trưởng của mình. Cả đám đều không biết vì sao đoàn trưởng lại ngăn cản mình báo thù cho các huynh đệ. Bố lỗ tư bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giải thích cho đám lính đang kiếp động này tất cả những chuyện mà mình thấy. Kể từ lúc 12 tên tham lam đem lòng xấu xa, rồi nói sơ qua lúc Nguyệt Sư chiến đấu với bọn chúng. Chẳng qua, về phương diện chiến đấu thì ông cũng kể lướt qua. Ông che giấu năng lực của hồ nữ và Nguyệt Sư. Tuy tất cả ở đây đều là huynh đệ của ông. Nhưng đây là việc đại sự liên quan đến sinh tồn của thú tộc không cẩn thận không được. Đoàn trưởng. Chuyện này khó tin quá một vài tay lính như mày. Bọn hắn quả thật không thể tin được những người huynh đệ bên cạnh mình lâu như vậy lại là người như thế. Các ngươi không tin lời ta nói sao bố lỗ tư nhướng mày. Không. Điều này sao có thể mấy người lính cúng quyết nói. Tính tình của đoàn trưởng có huynh đệ nào không biết chỉ có điều khi biết mình có những người huynh đệ như vậy mới buồn làm sao. Không ngờ bọn họ lại thế thật sự làm con người ta ớn lạnh tâm can. Được rồi. Nguyệt sư ôm chặt hồ mị nhi trong lòng nói với họ nếu đã biết là hiểu lầm thì mấy anh làm ơn đừng chỉ vũ khí vào người ta nữa. Cả đám cười ngượng rồi thu vũ khí lại. Sau đó trịnh trọng xin lỗi Nguyệt sư. Nhóc à, vừa rồi sợ không bố lỗ tư đi tới bên Nguyệt sư cười nói. Hì hì. Nguyệt sư cười ha hạ, sợ à. Buồn cười thật, Nguyệt sư hắn từ nhỏ đến giờ sợ cái quái gì. Sau khi cười xong, Nguyệt sư định đứng thẳng dậy. Nhưng lập tức cảm thấy người mình lành lạnh. Cuối đầu nhìn thì cậu mới phát hiện ra trên người mình ngoài trừ một chiếc áo khoét thì không còn một mảnh vải che thân Khó cách khi gió thổi qua thì lại cảm thấy dưới hán mang mát Nguyệt sư cười ngượng đoàn trưởng à Có thể cho cháu bộ quần áo không ha ha Ta cũng không có bộ nào hợp với nhóc cả Nhóc dùng tạm này Bố lỗ tư lấy một bộ quần áo võ sĩ từ nhẫn không gian, chẳng qua đây chỉ là một bộ quần áo làm bằng vải thô. Nguyệt sư cầm lấy bộ quần áo, rồi mặc lên người đoàn trưởng. Khi nào thì chúng ta có thể đến được đế quốc thú nhân nhanh thôi? Vị đoàn trưởng cười hiếp mắt mạo muội hỏi một câu. Không biết nhóc đến đế quốc thú nhân để làm gì đoàn trưởng chắc đã biết chuyện một số quốc gia loài người đang muốn phát minh với đế quốc thú nhân. Sau khi mang quần áo xong, cúi xuống cầm trường kiếm dưới đất giác vào hôm, Nguyệt sư nói cháu vì nghe được tin tức này nên đến đế quốc thú nhân. Kỳ thật! Cháu cũng không biết mình đến đế quốc thú nhân có thể làm được gì nữa. Nhưng, cháu muốn cống hiến một phần sức lực của mình vì thú tộc. Nhóc à, cách nghĩ của nhóc rất tốt. Đoàn trưởng lai nhân bố lỗ tư cười lớn một tiếng chỉ cần nhóc trở về. Thì đối với tộc thú nhân chính là sự trợ giúp lớn nhất. Nhóc, thú tộc có chấm hương được hay không chính là nhờ nhóc đó. Chỉ cần thú hoàng lệnh xuất ra. Tất cả thú nhân trên đại lúc sẽ trở về. Lúc đó. Nhân loại mới là phải sợ thú nhân chúng ta trong mắt bố lỗ tư hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Trong tộc thú nhân đã lưu truyền một câu thú hoàng lệnh suốt. Vạn thú trở về. Chỉ có điều thú hoàng lệnh chỉ có thể do bộ tộc thú hoàng có huyết thống thuần khiết nhất nắm giữ. Nước. Vị thiếu niên trước mắt này chính là người của bộ tộc Thú Hoàng thì việc sự phục hưng của thú tộc có hy vọng rồi. Trong hoàng cung của đế quốc Quang Minh, quốc vương hiện tại là Bút Rèn Sơn, sắc mặt âm u ngồi chính giữa trong thiên điện. Chính điện đã bị lôi quang của cao lôi hoa biến thành đống gạch vụn vài giờ trước. bệ hạ Hạ thần cho rằng, lần này nhất định phải dạy bảo cao lôi hoa một chút. dám đến đây đối đầu với chúng ta sao? Một gã võ quan đứng lên nói với Bút Ren. Vâng, chúng ta sẽ cho hắn một bài học thiết đáng. cho hắn biết sự lợi hại của đế đô quan minh chúng ta. cho hắn một bài học. Bút Ren vâng cười lạnh lùng nhìn gã võ quan con mẹ nó tìm ai dạy bảo hắn đây. Ngươi hả? Mấy tinh anh của quốc gia ta mà còn bị hắn bóp chết như con kiến. Con mẹ nhà người còn dám nói với ta là dạy bảo hắn hả bút rèn Vâng! Càng nói càng kiếp động. Cuối cùng vang tục luôn. Hầu như là hét toán lên. Quốc vương của thần. Thứ cho thần ngu muội xin người hạ lệnh để chúng thần biết phải nên đối xử với cao lôi hoa như thế nào. Một lão già quan văn bất đắc dĩ đứng dậy hỏi: Sau này đừng ai đứng trước mặt ta mà nhắc đến cái tên cao lôi hoa này nữa. Bút rèn. Vâng. Phước tay. Trong nháy mắt, hắn dường như già nua đi rất nhiều về sau. Không ai được động đến hắn. Trừ khi các người nắm chắc xử lý được hắn, hoặc chắc chắn được hắn tế ngươi xong mà không mang họa và lây cho đế quốc thì làm. Lời bút reng, vơ, nói làm lòng người chán nản. Nhưng phải chịu thôi, bởi vì những điều bút reng, vơ, nói đều là sự thật. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại bút reng, vơ thở dài, nhìn quanh minh thần điện cách hoàng cung không xa. Ngay từ đầu hắn đã xin sự trợ giúp của quang minh thần điện. Nhưng thần điện nghe thấy ba chữ cao lôi hoa thì trốn như sợ dịch tả. Nhất là khi nghe thấy đối phó với cao lôi hoa thì một bóng người cũng không thấy. Làm vui một nước. Có ai mà mong muốn trong quốc gia mình có một lực lượng không thể nắm giữ. Nhưng mà... Búp Cũng chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận sự thật đau lòng. Sự cường đại của Cao Lôi Hoa đã vượt qua sự lý giải của con người. Sức mạnh của Cao Lôi Hoa không phải là thứ mà bọn hắn có thể đụng đến. Sau khi phá tan hoang hoàng cung của đế quốc Quang Minh, tâm tình của Cao Lôi Hoa cũng thoải mái lên nhiều. Xem ra con người chung quy cũng phải phát tiết một chút. Nhìn hoàng cung thành một bãi phế tích cao lôi hoa thầm nghĩ Về tới nhà cao lôi hoa đi đến bên cạnh tra lý nói đứng dậy đi tra lý Chúng ta chuẩn bị đổi theo nguyệt sư Đại trưởng lão đã ra lệnh cho thủ lĩnh tổ chức so Bất cứ lúc nào tổ chức so cũng sẽ truyền tin tức tới cho chúng ta Dựa vào hệ thống tình báo của nó ta nghĩ sẽ tìm được nguyệt sư nhanh thôi. Không, người anh em Cao Lôi Hoa à, ta thay đổi chủ ý rồi. Tra Lý đứng cạnh cửa nhìn lên trời nói ta nghĩ, hiện tại chúng ta nên đi vong linh cốt trước tiên vong linh cốt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhớ? Cao Lôi Hoa lập tức biết ngay ý tưởng của Tra Lý. Trong vong linh cốt có gì? Nơi đó có chủng tộc mạnh nhất của thú tộc Hoàng Kim Sư Tộc. Lúc này cha Lý muốn đến Vong Linh Cúc chắc chắn là liên quan đến Hoàng Kim Sư Tộc rồi. Ừ, đúng vậy Cao Huynh Đệ. cha Lý gật đầu ta muốn đi tới Vong Linh Cúc dẫn bọn họ ra luôn. Hoàng Kim Sư Tộc đã sinh sống ở đó gần ngàn năm, bây giờ cũng là lúc bọn họ trở về rồi. Nếu có thể thì tra lý ngừng một chút Nhìn về phương hướng vong linh cốt có thể mang được nàng ra nữa thì quá tốt rồi ánh mắt tra lý hiện lên vẻ tiếc núi Thương nhớ Bởi hắn nhớ đến một mỹ nhân thuộc về hắn và đang bị bệnh trong vong linh cốt Chính là vong linh nữ thần người đã khiến hắn tiếc núi Được rồi Chúng ta sẽ đi vong linh cúc trước cao lôi hoa cười to một tiếng. Sự hùng mạnh của Hoàng Kim sư tộc thì cao lôi hoa đã từng gặp qua. Tộc đó có những chiến sĩ hùng mạnh, đồng thời còn có những ma pháp sư cường đại. Tay cầm một cành đại thụ lan nha bổng làm thành gậy. Lúc thì dùng làm bỗng để đánh địch. Lúc thì dùng để thi triển ra ma pháp cường đại. Toàn tộc bọn họ đều là chiến sĩ ma vũ song tu. Cho dù nói bọn họ là đội quân mạnh nhất đại lục cũng không nói ngoa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập túc xuất phát thôi. Cao lôi hoa cười ha hả về việc phá vỡ phong ấm thì giao cho ta đi Cao Huynh Đệ. Cậu với ra lý muốn đi vong linh cốt mà không nói với ta một tiếng. Quên ta với công chúa rồi hả? ở bên trong, phong linh đại trưởng lão không biết từ đâu cười ha hả xông ra nhìn cao lôi hoa. ở sau phong linh đại trưởng lão bảo bảo chết chết đôi mắt ba ba còn nhớ mẹ. ở bên cao lôi hoa cha lý nghe hai chữ ba ba thì cả người run lên. trong mắt hắn hiện lên sự cảm thán tiếc nuối chua xót. một tiếng ba ba này của bảo bảo kêu lên về phía hắn. Nhưng không phải gọi hắn Việc này Được rồi Nhưng các người đi cả thì ai ở nhà bảo vệ đây Cao lôi hoa có phần bất an nói Phải biết rằng mẹ vợ với bố vợ Cũng không thể náng lại nhà lâu được Việc bảo vệ cả nhà Cao lôi hoa không yên tâm cho lắm Yên tâm đi Cao lôi hoa huynh đệ Vong linh đại trưởng lão cười ha hả nhiều nhất thì cậu thả kiếm thần tiểu hắc ra, để hắn ở đây không được sao. Tiểu hắc chính là kiếm thần lôi hệ la đế. Chẳng qua bây giờ hắn được ban thưởng cho cái tên vĩ đại tiểu hắc Ha ha, thiếu nữa thì ta quên mất hắn mất tiêu cao lôi hoa cười lớn. Nếu vong linh đại trưởng lão không nhắc thì hắn cũng quên luôn vị kiếm thần trong tay. Có gã an toàn cả nhà khỏi lo. Cầu cầu, lại làm phiền ngươi rồi cao lôi hoa đem cầu cầu trên vai xuống. Xì xì li Cầu cầu thò móng vuốt ra cào cào ba cái. Được rồi, ba cái chân trâu thì ba cái. Cao lôi hoa vỗ vỗ cầu cầu mục tiêu, phong linh cốt. Hị <cười> hị. Trong miệng cầu cầu phát ra tiếng cười nghe éo éo. Lôi hoa! Lúc này tỉnh tâm từ trong phòng bước ra. Bây giờ Cao lôi hoa đã không còn phiền não vì phân biệt tỉnh tâm với mẹ vợ tỉnh âm. Từ lần đầu tiên thân mật với tỉnh tâm thì giữa hai người đã có một mối liên hệ rất thần kỳ. Cho nên khi tỉnh tâm vừa ra thì Cao lôi hoa lập tức nhận ra nàng liền. Đi tới bên cạnh cao lôi hoa tuy đã khôi phục được khả năng nói chuyện nhưng tỉnh tâm vẫn không thích nói. Nàng tháo dây chuyền trên cổ xuống. Trên dây chuyền là một quả thủy tinh màu lam, giống như một giọt nước mắt bằng thủy tinh. Tỉnh tâm khẽ nhón chân, đeo dây chuyền vào cổ cao lôi hoa. Đây là vong linh đại trưởng lão kinh ngạc kêu một tiếng. Trên sợi dây truyền này tỏa ra một cổ lực lượng làm vong linh đại trưởng lão rất khó chịu. Có thể làm vong linh đại trưởng lão khó chịu như vậy chỉ có thể là lực lượng tương phản với lão lực lượng sinh mệnh. Dọc nước mắt của nữ thần sinh mệnh tra lý nhìn sợi dây truyền nói. Nước mắt nữ thần sinh mệnh cao lôi hoa nhìn sợi dây truyền cái này có ích lợi gì cao huynh đệ, ngươi thật may mắn. Có nó, ngư chẳng khác nào có hai sinh mệnh. Tra Lý Cảm Tháng nói đây là một trong năm giọt nước mắt trong suốt cuộc đời nữ thần sinh mệnh. Nữ thần sinh mệnh là vợ của sáng thế phụ thần. Chính tay nàng đã sáng tạo ra sinh mệnh của thế giới này. Truyền thuyết nói rằng cả đời nàng chỉ chảy ra năm giọt nước mắt. Mỗi giọt nước mắt của nàng đối với thần tục đều là một bảo bối khó cầu. Thần tục vốn có sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì thì thần chính là bất tử. Nhưng thần cũng không có nghĩa là không chết bởi vì trong thần tục có thể bị vị thần mạnh hơn tiêu diệt. Nhưng chỉ cần có được một giọt nước mắt của nữ thần sinh mệnh thì cho dù ngươi chết thì chỉ cần giọt nước mắt này ngươi đã có sinh mệnh thứ hai. Năm giọt nước mắt của nữ thần sinh mệnh đã bị dùng mất ba giọt. Một giọt trong tay Hải Hoàng. Giọt khác thì không rõ ở đâu. Trên tay ngươi là giọt của Hải Hoàng, thật không ngờ ông ấy lại đem thứ này cho con gái mình. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.fr 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 199 hoạt tử nhân B1 ở trên lưng cầu cầu, mấy người cao lôi hoa bay thẳng từ ngoài vong linh cút tới bên phong ấm Cao lôi hoa tra lý cùng đại trưởng lão và bảo bảo Bốn người một lần nữa tiến vào địa phương quen thuộc này. Nhìn tầm phong ấm màu vàng trước mặt. Trong đầu cao lôi hoa bức giác lại hiện lên khuôn mặt của tiểu Tam. Trong lần đầu gặp gỡ nàng cười rực rỡ giống tiểu muội nhà hàng xóm. Nhưng rồi khuôn mặt đó từ từ biến mất được thay bằng khuôn mặt lạnh lùng của Tam công chúa Sophia người thừa kế nữ hoàng đối với tam công chúa giống như muội muội này trong lòng cao lôi hoa cảm thấy ấy nấy nàng biến thành bộ dạng như vậy có liên quan rất lớn đến hắn suy nghĩ gì vậy cao lôi hoa vong linh đại trưởng lão nhìn thấy cao lôi hoa thất thần dường như đang trầm tư nên hỏi một tiếng a không có tự nhiên nhớ tới cố nhân thôi. Cao Lôi Hoa thuận miệng nói, là cô nương gọi là tiểu tam đúng không? Đại trưởng lão nói chuyện của nàng ta cũng biết được một chút. Lão biết. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn đại trưởng lão làm sao lão biết ha ha. Cao Lôi Hoa. Cậu quên rằng thủ lĩnh tổ chức tình báo là so rôn đang nằm trong tay ta à. Đại trưởng lão dơ dơ ngón tay đang đeo nhẫn không gian chứa sát lục giả. Cười nói nghe nói cô nương tiểu tam kia là tam công chúa đế quốc băng tuyết đúng không U? Vinh! Quy! Quy! vương? Cao lôi hoa gật đầu đúng vậy, thật không nghĩ tới tùy tiện cứu một người, không ngờ người đó lại là một công chúa. Cao lôi hoa, nhìn dáng vẻ của cậu. Hình như cậu rất chán ghét những tranh chấp trong hoàng gia đúng không? Đại trưởng lão nói. Đúng ta không thích những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hoàng gia. Ở đó nhân tính được thể hiện một cách thối nát. Cao lôi hoa thở dài. Cho nên cậu không muốn tiểu tam trở thành người thừa kế nữ hoàng đại trưởng lão tủm tiểm cười. Có lẽ vậy thôi quên đi tất cả đều đã trôi qua. Nói nhiều cũng không thay đổi được Cao lôi hoa lắc đầu rồi nhìn về tra lý Đang định hỏi hắn bao giờ tiến vào phong ấm Nhưng lại thấy hắn cũng đang bần thần suy nghĩ Hắc hắc tra lý Nghĩ ngợi gì vậy cao lôi hoa vỗ vai hắn Ồ không có gì Tra lý cười cười phải tiến vào thôi Nhiệm vụ mở phong ấm phải nhờ vào cậu rồi Không thành vấn đề Hai người hãy men cầu cầu và bảo bảo lùi lại sau. Cao lôi hoa nói với tra lý và đại trưởng lão. Hai người họ gật đầu, người thì ôm lấy bảo bảo, người kia thì ôm ly me hoàng kim lùi xa ra phía sau. Phù cao lôi hoa hít một hơi thật sâu. Rồi đứng tấn. Tay phải nắm lại thành quyền. Chỉ còn ngón giữa hơi lồi lên trên. Từ từ đưa xuống ngang thác luông, phá, sơn, không cao lôi hoa hét to một tiếng tay phải đấm mạnh về phía phong ấm. Mấy tháng trước, lúc còn ở thánh cấp. Bởi vì không đủ lực lượng nên cao lôi hoa không thể sử dụng phá sơn không để phá vỡ tầng phong ấm này. Nhưng hiện tại đã khác, cao lôi hoa đã tiến đến thần dai. Vậy cùng một chiêu thức. Có thể không thành công sao? Lôi quang màu vàng tím tập trung trên tay phải của cao lôi hoa. Khi ngón giữa chạm vào tầm phong ấm quyền kình tốn thẳng lôi thần lực vào trong màn phong ấm. Đối với loại phong ấm khủng này, phá hoại từ bên trong là phương án tốt nhất. Giống như lần trước. Khi cao lôi hoa chạm vào phong ấm, tầm phong ấm liền gợn lăng tăng như sóng nước. Lấy nắm tay cao lôi hoa làm trung tâm. Vòng tròn khuyết tán ra xung quanh. Lần này so với lần trước quả thật bất đồng bởi thần lực mạnh hơn dị năng nhiều lắm. Lần trước cái vòng sóng gần kia chỉ khuyết tán được một vòng rồi biến mất. Còn lần này, vòng sóng gần đó càng khuyết tán thì càng lớn. Tiếp đó nơi cao lôi hoa chạm vào tầm phong ấm xuất hiện một lỗ thủng cao chừng gấp đôi người. Tầm phong ấm mà được xưng là không thể phá vỡ trong hai tháng nay đã bị phá vỡ hai lần. Cao lôi hoa, loại quyền kỹ này của cậu thật là tinh diệu Tra lý đứng bên cạnh nhìn cái lỗ thủng trên phong ấm cảm tháng nói. Nếu ngàn năm trước hắn nắm giữ quyền kỹ này. Phỏng trường cũng không cần phải cùng vong linh tục ở lại trong phong ấm lâu thế này. Nếu ngàn năm trước hắn xem qua được quyền kỹ này thì hiện giờ hắn và vong linh nữ thần cũng không thành bộ dạng này. Hắc hắc, đừng có được tiện nghi mà vỗ mông ngược thế. Chiêu này cũng không quá khó học, ta nghĩ ngươi nhìn vài lần chắc là bắt trước cũng không sai biệt lắm. Đi thôi, đi thôi. Cao lôi hoa cười ha hả tiếp cầu cầu từ tay ra liếc, sau đó tiến vào trong phong ấm ba ba, đi vào đi. Chúng ta vào trong gặp mụ mụ, con muốn gặp mụ mụ. Con muốn gặp mụ mụ sau khi tiến vào phong ấm, bảo bảo hương phấn kêu lên, bàn tay không ngừng lắc đầu cao lôi hoa. a được rồi, trước hết đi xem sư tộc rồi đi đến chỗ của mụ mụ của con. Cao lôi hoa vỗ vỗ khuôn mặt của bảo bảo. Ở bên kia. Khi phong ấm bị phá ra. Trong thần điện bị hắt ám bao phủ quanh năm. Một mỹ nữ mặt tái nhật từ từ mở mắt. Vẽ mặt của nàng lộ ra sự khó tin. Nàng cảm giác được phong ấm vĩnh cử kia không ngờ lại bị người phá. Cao lùi hoa. Sau khi tiến vào trong phong ấm, cha ý đột nhiên dừng lại nói với Cao Lôi Hoa Sao vậy, cha lý Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn hắn Ta nghĩ, hay là để một mình ta đi về lãnh địa của Hoàng Kim Sư Tột cha lý đột nhiên nói Một mình ngươi đi Vậy chúng ta làm gì Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi Cậu mang theo bảo bảo đi vào vong linh thần điện đi Tra lý nói đầy vẻ bất đắc dĩ bảo bảo muốn trở về thăm mẹ, ngươi nên mang nó đi thôi. A, đúng rồi. Ba ba, nghe lời tra lý thúc thúc đi, mang con đi thăm mụ mụ. Bảo bảo kéo kéo bàn tay của cao lôi hoa. Thúc thúc. Tra lý nghe vậy không khỏi cười miễn cưỡng quan hệ giữa mình với vong linh nữ thần quá phức tạp. Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho tình yêu điên cuồng của mình với phong linh nữ thần. Con gái đứng trước mặt mình không gọi là ba ba mà lại gọi là thúc thúc. Hai chữ này như ngọn núi đè nặng trong lòng cha lý. Cao lôi hoa nhìn cha lý cười ha hả cũng tốt chúng ta chia ra hành động vậy. Hẹn gặp lại ở nơi này. Lúc đó ta sẽ phá một cái lỗ to hơn để cho cả bộ tộc hoàng kim sư tử đều được ra ngoài. Vậy, chúng ta chia tay ở đây. Tra lý hét to một tiếng rồi xoay người chạy một mạch về phía hoàng kim sư tộc không quay đầu lại. Hắc hắc nhìn bóng dáng của tra lý cao lôi hoa bật cười. Khạp khạp phong linh đại trưởng lão cũng cười quá dị. Ủa cao lôi hoa nghe tiếng cười âm hiểm của vong linh đại trưởng lão liền quay sang nhìn. Thế là bắt gặp cái bộ dạng không có ý tốt của hắn. Đại trưởng lão, lão làm sao vậy cao lôi hoa kỳ quái nhìn vong linh đại trưởng lão hát hát cao lôi hoa. Cậu hẳn cũng đoán được thân phận thật sự của tra lý rồi chứ. Đại trưởng lão cười ha hả. Ừ. Ha <cười> ha cao lôi hoa đột nhiên nghĩ. Thế nào mình lại không nghĩ tới. Thân là vong linh đại trưởng lão. Đại tướng đứng đầu dưới tay vong linh nữ thần. Có lẽ nào lại chưa gặp thú thần tra lý cơ chứ. Hóa ra lão lặng lẽ đứng yên nhìn quan hệ giữa thú thần và bảo bảo. Xem như thay nữ thần điện hạ trả lại chút thù. Vong linh đại trưởng lão nhìn cao lôi hoa rồi nhìn tiểu công chúa. Con gái của mình gọi người khác là ba ba còn gọi mình là thúc thúc ngay trước mặt mình. Cảm giác của hắn lúc này thật là khó hình dung. Ai bảo lúc đó ngươi cưỡng ép nữ thần điện hạ. Vong linh đại trưởng lão cười âm hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 200 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 200 hoặc tử nhân B2 được rồi cũng không còn sớm nữa Chúng ta tới vong linh thần điện thôi Cao lôi hoa cười nói lần trước ở trong này ta vẫn chưa đi qua vong linh thần điện Ân đi thôi tôi dẫn cậu đi gặp nữ thần Vong linh đại trưởng lão hưng phấn nói cao lôi hoa. Tôi nói cho cậu biết. Nữ thần của chúng tôi rất xinh đẹp này. Lão nói với ta nữ thần có xinh đẹp hay không để làm gì. Cao lôi hoa nhớ mày nói. Cậu không phải là ba ba của công chúa Điện Hạ sao. Nên phải có quan hệ với nữ thần chứ. Đại trưởng lão cười nói. Được rồi đại trưởng lão. Loại chuyện này không đưa được. Cao lôi hoa lần này tiến vào vong linh cốt chính là để giải quyết quan hệ giữa cha lý và vong linh nữ thần. Ba ba. Mụ mụ của con rất đẹp. Không kém mụ mụ tỉnh tâm đâu bảo bảo bỏng dung ngẫm đầu lên nói ba ba. Ba cưới mụ mụ con được không? Giống như lấy tỉnh tâm mụ mụ đó. Ảt. Cao lôi hoa đần thối mặt. Khặt khặt vong linh đại trưởng lão cười sặc. Nơi đây cách vong linh thần điện khá xa, không bằng cưỡi trên cốt lông cát mổ của ta đi. Vong linh đại trưởng lão phức tay một cái, trên tay lão liền xuất hiện một thanh cốt trượng nhỏ màu đen. Lấy danh nghĩa của ta. Bối nạp lôi tư cát mổ. Triệu hồi đồng đội của ta xuất hiện đi. Cát mổ. Cốt Long triệu hồi cốt trượng của Phong Linh đại trưởng lão lại vẽ một ma pháp trận phức tạp trên không trung. Rống cánh cửa vong linh không gian màu đen xuất hiện, Cốt Long cát mỗ vô cùng uy phong chui ra. "Lên đi." Phong Linh đại trưởng lão nói rồi dẫn đầu nhảy lên trên lưng Cốt Long. Ngồi trên người Cốt Long thật khó chịu. Cao Lôi Hoa ôm Bảo Bảo nhảy theo. Sau khi ngồi xuống nói lưng của cầu cầu nhà ta mềm mại hơn nhiều. Ngồi trên cái đống xương cứng rắn này đau hết cả môn. Vong linh đại trưởng lão cao mày muốn ngồi thì ngồi, không muốn thì đi bộ đi. Hắc hắc. Cao lôi hoa cười ha ha, ôm bảo bảo đặt lên đùi hắn. Vong linh cốt long bay lượng một lúc đã tiến tới nơi hắc phụ bao phủ quanh năm. Chính là nơi này. Vong Linh trưởng lão nói với Cao Lôi Hoa: Nơi này Cao Lôi Hoa nhìn địa phương bị bao phủ bởi hắc vụ. Trong không khí tràn đầy vong linh khí tức tầm hắc vụ này dường như là do thần lực hình thành đúng rồi. Vong Linh đại trưởng lão cảm thấy nói: Phong ấm này là nhầm vào vong linh tộc chúng tôi. Không có hắc vụ này. Nếu chúng ta bị ánh sáng của phong ấm này chiếu vào sẽ tạo ra thương tổn rất lớn. Vì vậy, để bảo vệ bộ tộc vong linh, vong linh nữ thần đã triển khai thần lực tạo ra hắc vụ để che phủ tòa thần điện này, giúp bộ tộc vong linh có khả năng sống sót trong phong ấm này. Nhưng để duy trì tầm hắc vụ này cần rất nhiều lực lượng, Nên vong linh nữ thần thường lâm vào trạng thái ngủ say Bởi vậy, lần trước cứu công chúa, nữ thần mới không xuất hiện Cao lôi hoa hỏi Chính xác Vong linh đại trưởng lão nói phong ấm chết tiệt này làm hại bộ tộc vong linh chúng tôi Vậy không bằng, lần này các ngươi đi ra cùng hoàng kim sư tộc đi Cao lôi hoa nói với vong linh đại trưởng lão dù sao cũng là ra ngoài không bằng đi chung cho vui. Cao lôi hoa huynh đệ. Vong linh đại trưởng lão thở dài hảo ý của cậu. Tôi hiểu. Nhưng cậu cũng biết rằng. Cuộc thần ma đại chiến lần trước. Chúng ta đã thua. Vong linh tộc bây giờ đi ra ngoài chỉ như chuột chạy qua đường. Người nào cũng muốn đánh. Vậy cậu bảo chúng tôi ra ngoài làm gì cao lôi hoa gật gật đầu, hắn cũng ý thức được chuyện này. Muốn đi ra ngoài vong linh tục phải có thực lực hùng mạnh để không ai dám động đến bọn họ. Nếu không chỉ có thể tìm một địa phương khác ẩn núp. Trên đại lục, tuy rằng có rất nhiều chỗ có thể trốn được. Nhưng khó có thể tìm được nơi nào cho cả vong linh tộc ẩn nút mà không bị người ta phát hiện. Liệu có chỗ nào không? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu cao lôi hoa. Linh quan chật lón, dường như có ý tưởng gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. Ở trên trời. Cao lôi hoa vỗ vỗ đầu mình, hắn vừa nghĩ đến trên trời. Sống trên trời cao lôi hoa nghi hoặc nghĩ cốt long lao xuyên qua màn hắc vụ hạ thẳng xuống dưới đại trưởng lão và công chúa điện hạ đã trở lại tên hộ vệ vong linh thần điện nhìn thấy đại trưởng lão trở về liền hét to lên đồng thời từ trong thần điện một vị nữ tử áo trắng bị một tầng hắc vụ bao phủ chậm chậm bước ra cửa thần điện Mụ mụ nhìn thấy nữ tử áo trắng. Bảo bảo trong lồng ngực của cao lôi hoa hương phấn hét to một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng hắn chạy về phía nữ tử áo trắng. Cao lôi hoa cũng nhìn về phía nữ tử kia. Theo lời đại trưởng lão, phong linh nữ thần rất xinh đẹp, bảo bảo dường như cũng thừa hưởng sự xinh đẹp đó từ mẫu thân. Sắc mặt hơi tái nhợt, khiến cho nàng có vẻ đẹp mỏng manh. Có lẽ bởi vì thiếu ánh sáng mặt trời nên da nàng không trắng hồng mà trắng bạch không tì vết khiến nàng trông càng mềm yếu hơn. Vong linh nữ thần khiến cho người ta có cảm giác rung động lòng người. Mong manh dễ vỡ. Làm cho người khác có cảm giác thương tiếc. Mẹ nó. Nhìn vong linh nữ thần cao lôi hoa khẽ mắng một tiếng nữ nhân trông yếu như vậy làm sao năm sư cha lý có thể nhẫn tâm xuống tay vong linh nữ thần như một cô bút bê bằng thủy tinh cao lôi hòa thấy nếu là nam nhân thì chị e luôn muốn che chở cho nàng không nỡ làm tổn thương nàng bảo vân a vân nương gơn, linh nữ thần dịu dàng ôm lấy con gái, nhẹ nhàng cả khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của nhỏ nhắn của con. Đại trưởng lão, vất vả cho ngươi rồi. Vong linh nữ thần ôm lấy bảo bảo rồi nói với đại trưởng lão. Làm việc vì nữ thần điện hạ, thần luôn không do dự. Vong linh đại trưởng lão tôn kính trả lời với vong linh nữ thần. Mụ mụ, đó là ba ba. Bảo bảo trong lòng vong linh nữ thần quay đầu chỉ vào cao lôi hoa ba ba gọi là cao lôi hoa. Mặt phong linh nữ thần hơi ửng đỏ lên. Bảo bảo vẫn là trẻ con, lời của cô bé khiến người khác hao tổn rất nhiều tâm trí. Cao lôi hoa cũng không tránh được xấu hổ, gãi gãi đầu xin chào tôi là cao lôi hoa. Cao lôi hoa chìa tay phải về phía vong linh nữ thần. Vong linh nữ thần nghi hoặc nhìn cao lôi hoa dơ tay phải ra không biết để làm gì. Nữ thần điện hạ, đây là khách chào của quê hương cao tiên sinh. Cái này gọi là bắt tay vong linh đại trưởng lão vội vàng giải thích cho vong linh nữ thần à. Vong linh nữ thần gật đầu, rồi chìa tay trái của mình về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa cười méo sệt. Tuy rằng vong linh nữ thần đang ôm bảo bảo nhưng dùng tay trái để bắt tay thì. Tiên sinh cao lôi hoa, ngài hình như là nhân loại. Vong linh nữ thần cẩn thận nhìn cao lôi hoa rồi nói. ân, có thể coi là nhân loại. Cao lôi hoa cười khổ một tiếng, giờ mình chỉ có thể xem như là nhân loại thôi, bởi bây giờ mình đã thành thần rồi mà. Ừ, tiên sinh cao lôi hoa nói rất đúng Vong linh nữ thần cười tiên sinh cao lôi hoa tuy rằng đã chết qua một lần nhưng lại vẫn còn sống Tiên sinh thật kỳ diệu Đã chết một lần nghe vong linh nữ thần nói cao lôi hoa run lên, đã chết một lần Chẳng lẽ nguyên nhân chính là nhiệm vụ cuối cùng ở địa cầu sao? Mình đã chết một lần, sao bây giờ vẫn còn sống? Đây là ý tứ gì? Cao lôi hoa chật nghĩ đến, mình chính là hoạt tử nhân sát chết sống lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 201 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 201 Chiến thần bị một rìu chém chết B1 hiện tại tôi là người sống hay là người chết Lời nói mơ hồ của vong linh nữ thần khiến cao lôi hoa nuốt nước miếng. Tiên sinh cao lôi hoa cứ nói đùa. Vong linh nữ thần mỉm cười nói hiện tại ngài không phải đang sống tốt sao? Vậy ngài nói xem ngài là người sống hay người chết có thể coi là người sống? Cao lôi hoa gãi gãi đầu nói hay là tôi và vong linh tục các ngươi giống nhau? Tuy có thể hành động. Nhưng lại là người chết ha ha. Cao lôi hoa huynh đệ đừng làm ta cười. Vong linh đại trưởng lão cười nói vong linh có thể sống được mà không ăn. Không uống. Không ngủ. Cậu nghĩ cậu giống à. Cao lôi hoa vò đầu bước tay. Hắn thật sự không biết đặc tính này của vong linh vậy đại trưởng lão. Lão không phải cũng ăn cũng ngủ đó sao tôi không phải là vong linh. Vong linh đại trưởng lão cười khổ tôi là vong linh pháp sư không phải là vong linh. Thật là loạn. Cao lôi hoa bất đắc dĩ nói không nói nữa dù sao tôi vẫn còn sống là được. Vong linh nữ thần mỉm cười nhìn cao lôi hoa. Trên người hắn. Nàng cảm thấy thần lực. Không phải là thần cấp bậc tám, mà là lực lượng của thần cát. Nhưng dò xét kỹ càng, nàng lại không cảm giác được thần cách của cao lôi hoa. Có thể mình đã nhầm. Vong linh nữ thần thầm nghĩ. Lần trước ở trong phong ấm cao lôi hoa mới đột phá từ bậc bảy lên bậc tám. Làm sao có thể lĩnh ngộ thần cách nhanh như vậy? Vong linh nữ thần không biết rằng cao lôi hoa đã biến thần lực trở thành chân khí. Vậy nên nếu cao lôi hoa không nguyện ý, không ai có thể cảm giác được khí tức thần lực của hắn. Võ thuật cổ đại khi đến đại thành thì rất coi trọng phản phát quy chân. Tu vi càng cao thì nhìn qua lại càng giống với người thường. Mụ mụ Giọng nói của bảo bảo cắt đứt suy nghĩ của vong linh nữ thần mụ mụ đang nghĩ gì vậy a không có gì. Vong linh nữ thần lắc đầu rồi hướng tới cao lôi hoa cười xin lỗi. Đúng rồi. Mụ mụ. Con cho ba ba cưới mụ mụ được không tính khí bướng bỉnh của bảo bảo lại nổi lên. Cô bé vẫn không buông tha ý định muốn ba ba ở cùng mụ mụ. Ăn nói lung tung. Vong Linh nữ thần nhẹ nhàng gõ đầu bảo bảo mụ mụ đã sinh con rồi làm sao có thể lập gia đình được nữa nhưng Tỉnh tâm mụ mụ cũng có nhiều con mà ba ba vẫn cưới đó Bảo bảo chu cái miệng xin xinh nói hơn nữa ba ba kia không tốt bằng cao ba ba Từ bé đến giờ Ba ba không thăm con lần nào Con không cần ba ba như vậy, trên thế giới này chỉ có cao ba ba là tốt nhất. Cao lôi hoa đứng bên kín đáo lau mồ hôi vong linh nữ thần rất xinh đẹp, dễ khiến nam nhân sinh ra cảm giác che chở. Nhưng có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan ba chỗ ấy là không nên đụng vào. Bất kể như thế nào thì giữa cao lôi hoa và vong linh nữ thần không thể có khả năng này. Thực xin lỗi tiên sinh Cao Lôi Hoa. Vong linh nữ thần nhẹ nhàng vỗ đầu bảo bảo rồi nói với Cao Lôi Hoa. Không có việc gì, bảo bảo chỉ là trẻ con, không cần để ý. Cao Lôi Hoa cười ha ha. Nữ thần điện hạ. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Mọi người vào trong nào rồi nói sau. Đừng đứng ở cửa nữa. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Vong linh đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh khó xử vội vàng đứng ra giải vây. Xin lỗi cao lôi hoa huynh đệ, mời vào trong. Lúc này vong linh nữ thần mới phát hiện thấy mọi người vẫn còn đứng ngoài cửa vong linh thần điện. Cũng cảm thấy có chút thớt lễ. Vội vàng mời cao lôi hoa tiến vào trong. Chỉ cần gọi là cao lôi hoa thôi. Cao lôi hoa nghe vong linh nữ thần gọi mình là cao lôi hoa huynh đệ lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Vong linh đại trưởng lão và tra lý gọi thế hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng một nữ nhân lại gọi mình như vậy thật là khác thường. Ừ, được rồi cao lôi hoa. Vong linh nữ thần nheo mắt lại cười nói đi vào trong rồi nói chuyện tiếp đừng đứng ở ngoài cửa như thế. Nói xong. Nàng ôm bảo bảo đi vào trong thần điện. Dựa đầu lên vai vong linh nữ thần, bảo bảo làm mặt hủy với cao lôi hoa. Cao lôi hoa nhún vai đành chịu, đi theo vong linh nữ thần. Vừa bước vào, cao lôi hoa cẩn thận đánh giá xung quanh thần điện. Về cơ bản mà nói, Kiến trúc thần điện của đại lục này khá giống kiến trúc La Mã ở địa cầu. Đều tạo thành từ nhiều cột đá lớn trông rất rộng lớn. Nữ thần, phong linh nữ thần, điện hạ Cao Lôi Hoa mở miệng muốn gọi, nhưng lại không biết gọi nàng như thế nào cho phải. Liên tục đổi cách xưng hô, nhưng nói thế nào đều cảm giác không ổn. "A, Cao Lôi Hoa, anh cứ gọi thẳng tên ta là được rồi." Phong linh nữ thần cũng phát hiện được bộ dáng của Cao Lôi Hoa Vì vậy cười nói Thật ngưỡng quá Vậy nàng tên gì cao lôi hoa gãi gãi đầu nói Tên ta là Phi Tì Hi Vong linh nữ thần nói Phi Tì Hi cai lôi hoa gật gật đầu nói cho tôi hỏi một chút Nàng còn hận thú thần không Vong linh nữ thần ngừng lại Rồi hỏi hắn bảo anh hỏi ta à không Hắn không có hỏi Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Cao lôi hoa nói. Vậy à anh hãy ngồi xuống trước đi. phong linh nữ thần ôm lấy bảo bảo ngồi xuống ghế vì sao anh lại muốn hỏi vấn đề này. Cao lôi hoa cũng tiện tay kéo một cái ghế rồi ngồi xuống nói với vong linh nữ thần là do tôi thấy mỗi khi nói tới cô thì hắn đều rất ái nấy. Vẫn không dám đến gặp cô. Ngay cả lần trở về này cũng vậy. Hắn cũng không dám đến đây. Cho nên tôi tò mò muốn hỏi một chút. Mụ mụ, thú thần là ai vậy? Bảo bảo hỏi vong linh nữ thần. phong linh nữ thần ôm chặt bảo bảo rồi ngẫm đầu lên trong mắt nàng thoáng hiện vẽ cười chê thú thần là một tên ngốc. Tên ngốc? Bảo bảo nhất là gần trong lòng nàng nói vậy chúng ta đừng để ý đến đầu ngốc đó nói chuyện về đầu ngốc chẳng có gì hay cả. đến đây nào mụ mụ chúng ta nói lại chuyện lúc nãy đi. nha đầu này. vong linh nữ thần khẽ gõ trán bảo bảo rồi nhìn cao lôi hoa cao lôi hoa. chuyện tình của ta với thú thần. anh biết được bao nhiêu rồi tôi chỉ biết là hai người dính tiếng sét ái tình ở trên chiến trường. Rồi sau khi thần ma đại chiến kết thúc quang minh tứ thần phái thú thần đến đây đàm phán với cô Tiếp đó các người bị bọn họ phong ấm ở nơi này Cao lôi hoa ngồi dựa vào thành ghế Hứng thú nhìn vong linh nữ thần nói sau đó cô tức giận đã bỏ thú thần Đó là những điều hắn nói với anh sao Vong linh nữ thần vuốt vuốt mái tóc hỏi Hắc hắc, những điều đó đều từ miệng hắn nói ra cả. Cao lôi hoa nói vậy nên ta muốn hỏi xem cô còn giận hắn hay không? Nghe ngữ khí của hắn dường như cô vẫn giận hắn đúng không ai, hắn quả thật vẫn như xưa không chịu động não tí gì. Vong linh nữ thần phỉ ti hi tựa vào ghế nói thật ra đã trôi qua bao lâu rồi. Chuyện giữa tôi và hắn làm gì còn hận hay không hận nữa chứ? Nếu tôi hận hắn thì sao lại đồng ý để hắn tới đàm phán với tôi? Để rồi bị bốn tên kia phong ấn chứ tốt? Có những lời này là được rồi. Cao lôi hoa đứng lên nói khi nào gặp hắn tôi sẽ kéo hắn tới gặp cô. Nếu cô không còn hận hắn thì quan hệ giữa hai người có thể có kết quả rồi. Cảm ơn anh Cao Lôi Hoa Vong Linh nữ thần cúi đầu khẽ nói Tên ngốc thú thần kia Nếu không có người khác nói giúp Thì e rằng sẽ trốn nàng cả đời luôn Đúng rồi Cao Lôi Hoa Có phải anh vừa tiến lên thần cấp không lâu Vong Linh nữ thần nhìn Cao Lôi Hoa hỏi u Vinh, Quy Quy, mơ chính xác Cao Lôi Hoa gật đầu nói Vậy anh hãy theo tôi, tôi có vật này muốn anh xem. Vong Linh Nữ Thần nói với Cao Lôi Hoa vật này có thể giúp anh rất lớn. Anh đã giúp tôi và Thú Thần nhiều chuyện như vậy, hãy coi đây là một chút báo đáp. Cái gì vậy? Cao Lôi Hoa hỏi. Đây là một vật rất thú vị đó. Vong linh nữ thần đứng dậy, ôm bảo bảo rồi vẫy vẫy với cao lôi hoa, tiếp đó tiến vào bên trong thần điện. Cao lôi hoa đành phải đứng lên đi theo sau nàng. Đi vào thật sâu trong thần điện, vong linh nữ thần dẫn cao lôi hoa tới một căn phòng nhỏ. Tới rồi vong linh nữ thần hô lên rồi đẩy cửa ra. Bước vào trong phòng cao lôi hoa ngó nghiêng xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 202 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 202 Chiến thần bị một rìu chém chết B2 trong căn phòng không có cái gì ngoài trừ một cái tế đèn bằng đá cùng với một ma pháp cầu tỏa ra hồng quang yêu dị chiếu sáng cả căn phòng Tạo ra một khung cảnh khủng bố Cô dẫn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ để nhìn tiểu cầu màu đỏ này cao lôi hoa nghi hoặc nhìn vong linh nữ thần? Trong căn phòng này, ngoài trừ ma pháp cầu màu đỏ không còn cái gì khác. Nhưng quả cầu màu đỏ này không có gì đặc biệt cả. Ha ha đương nhiên không phải, bảo bảo xuống đi nào. Vong linh nữ thần nói với bảo bảo. Không đâu, ba ba, ôm con bảo bảo không đồng ý, chìa tay về phía cao lôi hoa nói. Ha ha! Cao lôi hoa cười, ôm lấy bảo bảo từ tay của vong linh nữ thần. Sau đó vong linh nữ thần đi đến trước ma pháp cầu màu đỏ, đặt tay lên đó. Khi tiếp xúc với bàn tay của nàng, ma pháp cầu bỗng sáng hơn. Tiếp đó. Vong linh nữ thần khẽ niệm chú với ngôn ngữ cao lôi hoa chưa từng nghe qua. Càng niệm, hát quan từ tay vong linh nữ thần xuất hiện càng nhiều tương ứng với đó ma pháp cầu lại càng sáng đỏ lên. Phụt, chật cả căn phòng tối sầm lại. Rồi cao lôi hoa phát hiện tế đàn trước mặt vong linh nữ thần đột nhiên chìm xuống làm lộ ra một cửa động ngầm. Công nghệ cao thật. Cao lôi hoa tán thưởng một tiếng rồi ôm bảo bảo bước theo vong linh nữ thần xuống dưới.